Có lẽ phải mất hàng tháng, phải có dụng cụ tốt mới đục tường được. Tôi chẳng có gì hết, không có một cái đinh, không một chút thời gian. Chương 22 Nói về trại giam là con Concert Jury Tôi đã chuyển về đây như đã ghi trong biên bản, chứng đi đáng được kể lại. Đúng 7 giờ rưỡi, viên chấp Pháp đã đến bầu cửa xà Salim, hắn nói với tôi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 đã có đám đông tụ tập ở lối đi.